Cổ Kiệu Ki dừng ở một góc đường cách cổng lớn bộ tư lệnh một chút, Rem Kiệu được vén lên, bên trong xuất hiện một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc bộ váy màu xanh trắng, cô gái nói với người hầu mấy câu, người hầu kia chạy vào cổng lớn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trương Uyển Diễm đi lên chút, nghe người hầu hỏi thăm nhiếp tư lệnh, vệ binh nói nhiếp tư lệnh đi vắng rồi, người hầu liền hỏi khi nào về, vệ binh nói không biết, người hầu chần chừ.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 Cô chính là Tiểu Ngọc Hoàng của gánh hát Hỷ Phúc Thuận đúng không? Cô hỏi tôi là ai? Tôi chính là chị dâu của nhiếp tư lệnh mà cô đang muốn tìm đây. Sắc mặt Tiểu Ngọc Hoàng bất giác tái nhợt, ruột rè xuống kiệu, nói, Bạch Thiếu Phu Nhân, em không biết chị, vừa rồi thất lễ, cũng không có gì quan trọng. Hôm nay đi ngang qua, nhớ lần trước bị ngập luộc được nhiếp tư lệnh hỗ trợ gánh hát bọn em, muốn đến cảm ơn anh ấy thôi, nhiếp tư lệnh đi vắng, em cũng nên quay về.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 Trương Uyển Diễm nhìn cô ấy chầm chầm, chờ cô ấy giật đầu mười mấy cái, khóc đến lả cả người, mới nheo mắt lại, ngoảnh ra cửa, quát to, nghe lén, vào đây cho tôi, bầu gánh giật mình hoảng sợ, vừa rồi vì sợ Tiểu Ngọc Hoàng nói là do mình ép cô ấy đi nhờ vả người ta, cũng may cô ấy không khai ra, mấy giờ mới thở hắt ra nhẹ nhõm, cúng quyết đi vào. Trương Uyển Diễm lạnh lùng nói, nơi này tôi nhìn trúng, hạn các người trong vòng ba ngày phải dọn đi lập tức.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 vừa dập dầu với Trương Uyển Diễm, Trương Uyển Diễm cũng không nhìn lấy một cái, quay người bỏ đi.